Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngắm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn truyện mang tựa đề Ngai là xi quan quả không le của tác giả Tô Đức Chiêu qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chứng của tập số 2. Chương 3: Phút quyết định. Nhà tù Phồn Kiêng hình thành cấp cáp, tạo ra khu biệt giam đối với các lãnh tụ cũ, lão lão hắc sạt. Hoàng thân Souphanouvong, lúc đó là nghị sĩ trong cuộc bầu bổ sung vào Quốc hội Lào với số tín nhiệm cao nhất của cử tri Viêng Chăn. Ông là ủy viên thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chủ tịch mặt trận Lào yêu nước, bộ trưởng Bộ Kế hoạch trong chính phủ Vương quốc do Hoàng thân Souvanna Phouma làm thủ tướng. Sau này thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ông là ủy viên B bộ chính trị Đảng nhân dân Các mạng và là chủ tịch nước các đồng chí chiến đấu của ông bị giam giữ gồm một New hắc Phun sĩ quốc hội tổng bí thư Đảng nhân dân Cách mạng Lào ký tiếp ông cai dòn phó chủ tịchặ trận Lào yêu nước độiủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào kế tiếp hoàng thân sufana 2 Phương bi Vươngg sĩ Bộ trưởng bộ Lễ Nghghi Ủy viên Thường vụ Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào yêu nước, sau này là Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 3. Phun Sipasert, Nghị sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Ủy viên Trung ương Mặt trận Lào yêu nước, sau này là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 4. Môn Sổm Chít, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Ủy viên Trung ương Mặt trận Lào yêu nước, Sau này là chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần Quân đội Nhân dân Lào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Viên Trăn. 5. Ma Khải Khám Phi Thun, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Quốc gia Lào. 6. si Sa Nạ, Sĩ Sản, Nghị sĩ, trưởng ban tuyên huấn Trung ương Đảng, Giám đốc Đài Phát Thanh, Pa Thét Lào. Sau này là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Lào. 7. Singapore, Sĩ Khốt, Chú Nam Mali, Ủy viên Trung ương mặt trận Lào yêu nước Thiếu tướng quân đội Vương quốc Lào trong Chính phủ Liên hiệp lần thứ 2 Sau này là Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Hiếu nghị Lào 8. Khám Phải Bufa, Nghị sĩ, Ủy viên Trung ương mặt trận Lào yêu nước Sau này là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đại sứ Lào tại Việt Nam 9. Ma Hà, Sổm Buôn Vông, Nobu Tham Ủy viên Trung ương mặt trận Lào yêu nước Số này là phó chủ tịch mặt trận Lào yêu nước. 10. Sithon Komadam, nghị sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sau này là phó chủ tịch mặt trận Lào yêu nước. 11. Khamphit Phon Savan, Ủy viên Trung ương Mặt trận Lào yêu nước, sau này là thứ trưởng Bộ Ngoại giao đại sứ Lào tại Việt Nam. 12. Phau Phimachan, cán bộ cơ quan Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sau này là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Trăn. 13. Phu Khau Cán bộ tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Sau này là cán bộ tổ chức Trung ương Đảng 14. Bùa sỉ Cha Cán bộ văn phòng Trung ương Đảng Sau này là tránh văn phòng Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đại sứ Lào tại Việt Nam 15. Ma Ná Cán bộ tuyên truyền Trung ương mặt trận Lào yêu nước Mất sớm Nhà tù buổi chiều tối hôm đó Âm thầm và đạo rực Yêu cầu quả bên ngoài Cử người vào dẫn đường Và mang theo những thước cần thiết là nhu cầu đòi hỏi những cán bộ nhà tù và cá nhân hoàng thân còn muốn kiểm tra công tác chuẩn bị ở bên ngoài ra sao. Thời gian đi từng giây đồng hồ, nguyên tràn hôm có nhiều hội lớn, đón buồn hốt nặng mà. Kiểm tra lại thấy có một anh lính chưa thể tin cậy 100%, quản Út đã khôn khéo cho phép anh ta vào bản với và nhảy múa đánh bạc qua đêm. Với bọn lính gác ở hai xe bọc thép, quản Út đã giao cho ông già Tổ chức một song bạc tại ngôi nhà gần đó, có thịt đường thả cửa. Hai ngọn đèn pha không được tắt, vì nếu trục trặc là thợ đến sửa ngay lập tức, rứt khoát bị lộ. Trừng bảy giờ tối, đạp chiếu phim Bùa Sạo Văn. Bùa Sạo trung tâm thành phố khá đông người, có một thanh niên ăn mặc tề chỉnh, chính là Kham Bang, với taxi ứng dụng đi về phía Phố Thiên. Chi chủ quán còn trẻ, buý tính, đối diện với chạy lính màu ô đôn hai da ăn uống, đón đảm mời khách. Khâm bằng xách chiếc túi lớn được những thứ trong nhà tù yêu cầu bước vào. Đặt hành lý lên bàn trống trong góc rồi gọi cà phê sữa và bánh ngọt. Quán ở khu vực này và giờ này thường văn khách Khâm bằng ăn uống chậm rãi, chờ đợi và chỉ sợ ăn uống xong, chị chủ sẽ đóng cửa quán. Mai sau, đúng lúc ấy, người đàn bà bắt chuyện. Chắc chú có hẹn trừ ai phải không? Khâm bằng tính rất nhanh, trả lời không là không ổn. Ông đáp, vâng, người đàn bà lại hỏi, hẹn ai đó? Thoáng nghĩ, nếu trả lời hẹn gặp cô gái nào đó như chủ quán nghi ngờ là đang mỉm cười kia mà Udon đến thì làm thế nào? Ông cất giọng đàng hoàng. Gặp ngài Udon, thầy Udon đấy mà. Chủ quán vui say đon đã Chú với thầy Udon là thế nào? Sự khôn khéo lé ra trong óc khăm bang. À trước đây tôi tu ở chùa vắt ông tử Ú cũng tu ở đấy nên quen nhau Hoàn tục Ú đã làm cảnh vệ ở đây Còn tôi trở về quê làm ăn Này có dịp trở lại viên trăn nên ghé thăm Vừa nói xong câu đó Người đàn bà chủ quán đã chỉ tay ra và nói Kìa kia, kia ban quả chú đã đa kêu rồi Quả là Ú đòn thật Hai người ngồi chuyện trò một lát Rồi cùng đứng lên trả tiền Chào chủ quán bước ra Ú xách theo túi bánh mì đi trước Qua cửa chắn thấy anh lính gác đang bài miết đọc thư dưới ánh đèn điện. u đòn liền lơn tiếng. Nhìn được thư của người yêu hả? Anh lính ngẩn đầu lên nhìn u đòn bìm cười. Tới cửa nhà giam, trước mặt tốt lính bồng xuống đứng gác. u đòn khẽ nói. Người mình. Rồi mở cửa để khăm băng vào, đóng ngay cửa lại. Bên trong nhà giam tối đen như mực, khăm băng lần mò từng bước. Có người chạy tới mà mãi sau này khăm băng mới biết đó là bác Nụ Hắc. xa vẳ và bác si nạ xỉ sản hai người ôm lấyăm bang và bác nu đặt tay lên gực ông đó một câu khen ngợi hay quá tim đồng chí vẫn độc bình thường bác nuắc hỏi liên tục câu hỏi cứ mỗi lúc một sâu thêm gai góc thêm nhưngầm bang bình tĩnh trả lời đành đẽ đừng đi như thế nào qua những đâu những đâu ở đó có ch các quả đám lính Fumi đô ra không các cơ sở trên đường thế nào Có thể tin cậy đến mức độ nào Đến địa điểm tập kết đầu tiên bao xa Đơn vị Parthes nào đi đón Trung ương đảng do đồng chí cai giỏ lãnh đạo Chỉ đạo ra sao Khâm Bang trả lời đành đẽ Những câu hỏi thể hiện sự chú đáo Của người lãnh đạo Nhưng phần nào cũng thể hiện sự lo lắng Của chi bộ nhà tù Hoàn toàn yên tâm Mắc Nhu đi hội ý với hoàng thân Suphana Vong và chi ủy bí mật Một số anh em khác Vì lo lắng lại xung tới Khâm Bang hỏi Rodit Làm thế nào ra được đơn vị pat test đón ở vị trí nào lượng lượng ta có đông không Nếu được truy đuổi thì có đánh chặn nổi không có khả năng rơi vào tình huống xấu như thế nào khẩ bằng thấy đó có người hồi hộp lo lắng và nếu ở phút này ai đó do dự có thể gặp nguy hiểm cho cả đoàn ông này ra ý định trả lời phóng đại cả tiểu đoàn 2 vừa thoát khỏi vòng vây đa đón lại hỏi tiểu đoàn 2 hiện đang phục kích ở đâu gần phun khiêng Nhưng lực lượng của Phu Mi Nô Sao Vản Đông hơn Chúng có máy bay Chúng có lính nhảy dù Do viên đại úy Kong Le chỉ huy Viên đại úy Lâm Ngơn Hôm qua trên đường đi kiểm tra Chẳng đã nói lính dù của Kong Le Sẵn sàng nhận nhiệm vụ đó sao May quá là Khâm Bang có nghe nói việc Viên đại úy chỉ huy tiểu đoàn dù này Trên đường đi Mỹ bồi dưỡng nghiệp vụ Mới đến Hawaii thì có lệnh gọi trở lại Viên Trăn đối phó với tình hình Đang nước sôi lửa bỏng Khâm Bang nói ngay Hà Nội báo tin đã sẵn có một trung đoàn thiện chiến ở biên giới họ sẵn sàng nhảy vào và đã tuyên bố bảo vệ hoàng thân sufanoông cùng với lãnh tụ nhau nào hắc sạt là nhiệm vụ chính của họ bác Việt Nam sẽ không bao giờ ngồi nhìn cho fumi no và Chậu sùm muốn làm gì thì làm cuộc họp chi ủy bí mật trong tủ đã xong mắc nuắc quay lại phổ biến nhiệm vụ cho mọi ngườiôii kéo khăm bang tới nhà vệ sinh ở cuối rãy đầy ông vào và dặn không được ho Không được va chạm để phát ra âm thanh, im lặng tuyệt đối. Không có đồng hồ, nhưng khăm băng đoán chắc đã nửa đêm. Một tuyệt đèn roi, nằm pin sáng trói, quét đi quét lại. Tứng giày lộc cục, tiếng người thì thào, rồi cả mùi thuốc lá thơm cô táp bay tới. Tứng hỏi hách dịch của kẻ có quyền. Yên tĩnh hả? Tiếng trả lời khăm băng nhận ra giọng quản u đon. Thưa đại tá, yên tĩnh. Lời khen buông ra thọng thẻo. Tốt. Đồi ánh đèn pin soi đọi vào từng phòng giam giờ phút căng thẳng g ấy trôi qua bác nu quay lại kéo khăn vàng từ chỗ mọi người đang dồn lại lần đầu tiên trong đời ông gặp một bị hoàng thân nhưng chẳng còn thời gian chẳng còn tâm trí đâu mà nhịn ngắm tất cả thay quần áo bác nuắc thay mặt lãnh đạo nhà tù quyết định chúng ta tổ chức thành 3 nhóm và xuất phát theo từng nhóm bên ngoài nó chuẩn bị rất chu đáo nên chúng ta hoàn toàn yên tâm vũ khí nhẹ chúng ta có nhưng tuyệt đối chỉ nổ súng khi có lệnh của tôi hoặc đồng chí Suphana Vong. Đề mẹn tập kết đầu tiên là gốc cây sàn xả lớn ở cánh đồng đi nằm nong tha. Đúng không giờ 30 phút, giờ yên tĩnh nhất, viên đại tán Lâm Ngơn yên tâm ôm gái là chúng ta rút. Sư thể diễn ra tuần tự như vậy. Tổ quả Kampang ra sau cùng, có bác Sigafo và bác Sithon, bác Nuhak, bác Phun, Sipasut. Họ băng qua hàng đào dễ dàng, luyện theo lối đi trường dạy tiếng Anh của quân đội. Một chiếc xe máy của ai đó Có việc khẩn trong đêm Chú đèn tới Khâm bang đăng hoàng giữa tay chặn lại Và cảnh cáo đứng cấm Thành niên thấy toàn là dân kiểm soát quân sự Quần áo tề chỉnh Mũ sát biển đỏ Thì vội vàng xung xe bẩm tôi đi vội nên đi nhầm thương ngài Khâm bang lệnh Cho đi Nhưng cấm quay lại đám lính ngỡ hai xe bọc thép Thì đã say bí tỉ on Onsa và anh em ta rút về lúc nào Chúng cũng chẳng hay Chúng ngả ngớn nói bậy nói bạc khiâ túc tù thoát ngục mặc trong phục cảnh vệ thì mặt xác tuy vậy cũng có đứa gọi v với theo vào uống tiếp và nói những cấu tục tiểu họ vòng qua trường giải tương Anh của quân đội một cách dễ dàng nhưng tới vị trí tập kết đầu tiên thì thiếu vắng nhiều quá khăm bang kéo u quay lại đón thì tìm thấy hoàn thân sofa đang ngơ ngác thìa bác bị giam giữ lâu ngày sức khỏe bị ảnh hưởng và quan trọng nữa là cái bạn biết cứ cạnh cảnh bên người Cái bàn đấy có chân gặp lại được, đi đâu bác cũng mang theo, ở đâu cũng có thể dễ dàng làm việc. Người ta mang giúp bác không chịu, nhưng lúc này khẩn thiết, khâm băng ra lệnh cho Udon. Anh dắt bác chạy ngay tới điểm hẹn, còn mình chạy đi tìm những anh em khác. Trước đây, giữa nòng tha tay và cánh đồng nòng phen ha là rừng rậm, khâm băng đánh dấu trên những cành cây xác định lối đi. Qua mấy tháng người ta phát cây làm đẫy, cây nằm ngả ngốn và chưa bị đốt, giấu cho lối đi bị mất. Nhưng hướng đi ông vẫn còn nhớ, song cây đổ chắn ngang rất khó vượt, nhưng không còn cách nào khác, bởi nếu đi vòng sẽ mất rất nhiều thời gian và dễ bị lạc. Kế hoạch với bọn lãnh đạo cuộc vượt ngục ở bên ngoài là trong đêm phải tới vị trí an toàn, giờ đây khó thực hiện nổi. Kham lo đến thắt ruột, mới nhìn lên đen kịt và trời tối sầm. Rồi chẳng hiểu sao, như là có tiếng súng lớn phía nhà tù Phôn Kiêng. Ai đó kêu lên hình như có tiếng súng cối, mọi người cho là bị lộ, Kham Bang liền hô Đi mau, nổ rồi, địch đang đuổi theo. Mọi người như có sức mạnh thần kỳ, chạy ù qua tất cả, vượt hết gai góc, chướng ngại tới cánh đồng. Mưa ập xuống ào ào như trút, sấm chớp vang lừng, cánh đồng nòng fan ha, nước ngập trắng tinh, đoàn vượt ngục vào đến đường thì mưa giảm dần, may thay, trời kiêu nguyên đã xóa đi mọi dấu vết trên đường. Bác sĩ Thôn lúc chạy trượt chân ngã, văng mất cái mũ, định quay lại tìm, nhưng tình hình khẩn trương cấp bách, Khầm bằng dục đi không để bắt quay lại. Giờ thì cây mũ ấy cùng viết chân giày trên đất, trên cát bị nước làm cho mất tâm, mọi người dừng một lát để thở, để chia nhau những miếng bánh mì và hớp nước hứng được trên lá. Gà rừng gây khắp nơi, theo kế hoạch phải tới chân núi Bắc Kít, rồi đi cây số nữa, tới núi Phu Phạ Năng là điểm tập kết an toàn, nhưng xem ra mới được hai phần 3 đoạn đường tính từ phôn khiêng, khăm băng hồi hộp, bắt mọi người đi nhanh cũng không được nữa. Bác Suphana Vùng bị chuột rút chân, anh em đang xóa bóp. Bác Thảo Ma bị chóng mặt, phải đi dích dắt. Nước suối nằm khiêm, dâng cao, mọi người dìu nhau bơi qua. Trời vừa sáng, gặp ngay một phân đội Pa Thét đến đón. Tuy chưa hết hiểm nguy, nhưng mừng không thể tả được. Một cuộc hội ý chớp nhoáng. Trời đã sáng, đã nhìn thấy châu bò của dân thả nhớ nhớ quanh đây. Nếu hành tung quả đoàn tù vượt ngục bị phát hiện, sẽ rất nguy hiểm. dứt khoát phải chạy tới cánh đường Đồng Bong phía trước gần ba cây số phải chạy các chiến sĩ chạy vừa diều, vừa còng bác Suvanov, bác Shisana, bác Thảo Ma. Tới Đồng Bong, bộ đội các trung quanh cẩn mật, còn tất cả lấy lá cây làm chiếu lăn ra ngủ li bì. Lúc này, không những súng chớp bom đạn mà đến cả động đất mạnh cũng khó mà đánh thức nổi ai đó. Bác Nu Hắc canh giao cho tổ chiến sĩ canh gác, nếu ai đó vào rừng đã phát hiện ra thì phải bắt giữ ngay. Hôm sau đoàn đi xa mới được trả tự do cho họ Coi như đây là biện pháp tình thế của thời chiến Phải xin lỗi họ Và bồi thường cho họ ít tiền Nhưng cũng may là không một người dân nào Vào rừng đồng bong thời gian ấy 17 giờ tiếp tục lên đường Từ đồng bong tắt sang Na Khun Nỏi Tránh xa rìa làng Na Sai Để cắt ngang cánh đồng rộng Gần đến đường 13 Một người lính giác ngộ được phái đi Về phía trước tung ám hiểu để bắt liên lạc Chính sĩ hội hộp hay đoàn tính Chẳng đo nữa mà nói sai quy định Đại đội Pa thét nào nghi ngờ con định nổ súng may mà họ im lặng theo dõi họ cũng phỏng đoán là người của mình nhưng không lên tiếng đáp trả đoàn đã đến sát mùaaăng và fansẹt là nơi theo quỹ ước đơn vị Pa phải có mặt hay là địch đang hoạt động ở khu vực này khẩm bang người phụ trách dẫn đường và là trợ lý đắc lực cho bác nu Hắc, căng thẳng đầu óc dù tình huống nào thì đoàn vượt ngục tới đây tức là gần phu Phạ năng rồi trời đổ mưa Cơ hội tốt để vượt qua đường cái trống trải. Khâm đề nghị bác Nuh, châu đàn rời khỏi nơi ẩn nấp, dàn hàng ngang vượt thật nhanh. Các chiến sĩ đi đón đã thấy đó là đoàn tù vượt ngục nhưng không vội xuất hiện, sợ đột ngột anh em hoảng sợ có thể và lại, dù là đêm tối gặp nhau giữa đường, tay bắt mặt mừng rất dễ bị lộ. Mặc cho đoàn tù vượt ngục có người xít lên đầu chiến sĩ mai phục nhưng họ vẫn lặng im, đoàn vượt qua đường hết rồi họ mới bám theo sau. Đoàn Bật Ngục hai ngày cố chạy tiếp tới núi Hị Lạt, phát hiện có lực lượng truy đuổi phía sau nên dừng ngay lại bố trí đội hình chiến đấu, đạo độ đi đón liền hô đỏ to mật khẩu, nhận ra nhau lại đi tiếp, qua phương năng tới Dan Bắc Kít là vùng tương đối an toàn. Đoàn lại ngủ để sáng mai tiếp tục lên đường. Từ đây đi đứng hoàng hơn, không còn phải vội vàng phòng tránh như trước. Đến hội sai nói đã có những cơ sở trung kiên của mặt trận Lào yêu nước do các đồng chí ban cán sự tình ủy Viên Chăn và ban chỉ đạo nhiệm vụ đặc biệt chuẩn bị gấp rút láng chạy tạm thời. Ngập nhau nước mắt ràn đụa mừng mừng tùi tủi, một năm trời xa cách cũng là thời gian đen tối của cách mạng Lào. Bí thư ban cán sự tình ủy Viên Chăn nắm lấy tay Hoàng thân chủ tịch Souvanouvong không nói nên lời. Điên gửi đi báo cáo với trung ương Đảng bạn ở Sầm Nưa và báo về Bộ lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Rừng ở đây nhiều gà, chim các loại, nai hoẵng, kỳ đà, đó là những thứ bổ dưỡng cho những người bị tù giam khổ sở hơn 300 ngày qua. Những đôi bàn chân xương phù được ngâm nước muối, được xoa bóp, những căng trằn lo toan vơi nhệ dần đi. Đồng chí Cát Giọn đi đến đoàn tiếp tục lên đường đi về căn cứ Sầm Nưa. Giờ đây đi khá ung dung, ở mỗi nơi đờ ạ suy sản lại mở radio theo dõi tình hình trong nước và thế giới còn bác sufana Vong thì đặt kết bàn của mình xuống ghi chép nghe tin viên chăn đang rối loạn mà buồn cười ngày 9 tháng 8 năm 1960 đoàn đến cánh đừng bản bắn ta sen cách huyện lỵ cả Sỉ gần 20 cây số dừng chân tạm nghỉ bácạ lại mở radio để nghe đài phát thanh viên chăn như thường lệ bấmg bác tung bình lên Suy hết cái radio lăn xuống đất với hét lớn để mọi người nghe cho rõ. Đảo chính đôi, Viên Chân công lên, làm đảo chính đôi. Mọi người quy tròn chiếc máy thu thanh bán dẫn, ngẩn ngơ vui sướng. Những tháng năm này, Viên Chân xô động. Sau khi tướng Phú Mi Nô Sa Văn lật chính phủ Phủi và đưa chậu Sổng Sanit lên làm thủ tướng, tình hình càng rối. Tiểu đoàn 2 Pathet Lào mà bọn chúng âm mưu sổ đã về căn cứ an toàn. Nhân dân nhiều nơi từ Bắc chí Nam nổi dậy lập chính quyền mới. Bọn chúng ho hết nhanh chóng đưa hoàng thân Sufanavong và các vị lãnh đạo quan lao Hắc Sát ra sự thì đánh đùng một cái, các vị biến mất như có phép thần. Mãi 8 giờ sáng, theo thường lệ, người phục vụ đưa thức ăn vào ngục, thấy cửa phòng giam đóng nhưng không khóa, vội chạy đi báo cáo sự quan cảnh vậy ở Phun Khieng. Viên đại tá Lâm Ngân chết đứng vì lo lắng và sợ hãi. Hắn vẫy một viên quan cùng hai tên lính dẫn mình kiểm tra thực tế. Mạt Biên Đại tá gần như tái đi, nhưng vẫn nhún vai phục và kính đệ trước hiện thực khó mà tin được bằng cách kêu lên một tiếng cửa miệng. "Phá ơi!" về ngay phòng làm việc, quay điện thoại gọi Tứ Tung. Tin tức lan truyền khắp các đường phố Viện Trân, đến tận mọi ngang cùng ngõ hẻm, nhất là những quán cà phê, những nơi tụ tập. Dư luận xôn xao, nửa tin ngờ, có người khẳng định bọn Fuminosa van và Som Sanit đã đưa Hoàng thân và các bạn chiến đấu của ông đi thủ tiêu rồi. Bày ra cái trò hề này, những nghị sĩ Khambeng Bufa kéo vợ con các vị bị giam giữ cùng họ hàng người thân của họ tới các cơ quan chính phủ kêu khóc ầm ĩ. Chỉ có một mình bà là vui mừng biết đó sự thật nhưng không dám nói ra, còn tất cả mọi người là lo toan thật, khóc thật, làm náo loạn cả thành phố Viêng Chăn. Ngày hôm sau các báo đăng tin nơi nơi người ta mua đọc và bình luận. Fumino Sanban gọi làm ngớn tới Viên thướng ngủ thư trên ghế sofa và cứ mặc kệ viên đại tá đứng báo cáo. Sau khi nằm ngơn kết thúc bằng câu. Xin chỉ thị của ngài thì hàng môi nô sao vẳn bớp máy. Ông đại tá tự biết lúc này phải làm gì đâu chứ? Rồi đột nhiên nô sao Vạn hỏi. Đại tá, ông có tin tù nhân của ông đi xa đến tận nơi an toàn rồi không? Viên đại tá đập gót giày. Thưa ngài, tôi tin... Họ đã thoát được đa như thế thì họ cũng có cách về tương nơi họ cần về êm nhẹ trong đêm. Đám quan chức dân sự ban bạc và kết luận cuộc học khẩn cấp của Ủy ban bảo vệ quyền lợi quốc gia do Fumino Savant cầm đầu biến thành cuộc cãi vã. Người thì, các vị, neo lòng hắc sạt này làm sao đi nổi trong đường từ đây tới biên giới Việt Nam và đi đến bao giờ ít nhất là có ô tô đón các vị ngay phía sau trường dạy tiếng Anh cho giới quân sự rồi. Một người khác nói Không đi ô tô Ông Hồ Chí Minh không đời nào để hoàng thân Suphana Vong đi ô tô Hà Nội đã cho máy bay trực thăng đi đón các vị Chắc chắn giờ này các vị đang uống cà phê bên bờ Hồ Hoàn Kiếm Lại có tin Ông chăn xúc Vong Sắc Đã dẫn hai sư đoàn càm tử quân Việt Nam Về đóng ở phu khuật phu xe Và sẵn sàng tiến đánh viên chăn Toàn những ý kiến lung tung Làm nô ra vạn bực mình Ông đã giải tán cuộc họp Bà cho gọi viên đạiúy côngg lẽ chỉ huy tiểu đoàn línhrủ tới đây là tiểu đoàn dù duy nhất của quân đội vương Quốc được thành lập khônggê là viên sĩ quan trẻ đất sống xáo Hánh tiến và ham mố dục vọng nốt ra v mời cong lẽ ngồiânnh trọng như bậc ngang hàng tiểu đoàn dù của ông quân nhiệm vụ gấp con trả lời Vâng thương ai anh cho quân nhảy dù hin hợp phốn xảo phu khẩu khoai salafu khu số 7 Cái vây áo kia sẽ đổi khác. Công Lê lao về. Ông ta đã cho lính nhảy xuống chỗ nọ chỗ kia. Nhưng chính trong thâm tâm cũng chẳng hy vọng chút nào. Viên đại quý cũng chẳng ưa gì nô sa vằn và cả chậu sổm sa Những viên tướng hạng hai và những chính khách hạng bét này thì chẳng làm được trò chống gì. Đến nhà tù phổn Kiêng xem xét thực địa. Công Lê càng thán phục các lãnh đạo của neo lào hắc sạt. Đặc biệt ở đó lại có cả một vị hoàng thân trí thức. Còn lẽ nhún bài kêu lên khe khé thật là những người rời gặp viên đạii tá Lâmơ công lẽ bực bội hắn cứ xử y như vừa rồi n nói ra đối với hắn không thèm 10 ngồi không thèm bắt tay dòng đất kể cả à người chịu huy lính dù đại ý cứ trên máy bay kia nhòm s đất phát hiện đoàn tù là cho quân nhảy dù xuống chụp con xin nói với ông đừng nàoo rậm lắm không thể nhìn xuống được đâu Trở ra công lẽ hậm hực nhìn Trung ý đơn là cấp phó của mình đang đi ở bên dường như đoán biết cấp trên có điều gì suy nghĩ quyết định đơn hỏi ta tính sau đây đại quý không lẽ nói về cây số 42 trụ sở đóng quân của đại đội 2 do Trung ý chỉ huy chỉ ít phút sau các sĩ quan được triệu tập mà nhanh chóng lập giao ủy ban lâm thời do đại quý côngg lẽ làm chủ tịch và Trung ý đơn làm phó chủ tịch công này phát biểu Phu Mi Nô Sá Văn và Sồm Sơn cùng nhiều bộ trưởng đã đi dự lễ ở Hoàng Cung Luông Prabang. Bọn cô Vân Mỹ thì quan tâm gì tới nước Lào mà chúng đang mải miết nhờn nhơ ở những nơi tụ họp, nếu chán thì sang Bangkok. Một mình Lam Ngơn đang hung hăng lập công trục tội nhưng chỉ là trò con này ăn quả mẻ. Tôi quyết định, tham gia với chúng ta còn có một số lực lượng khác và đặc biệt là thanh niên sinh viên. Ngày mùng 8 tháng 8, trời mưa đả đích. Bảy giờ tối người ta thấy chúng ta Thao Fumi và Thiếu tá Chao Chan tới đập chỗ vắng viên Sa Mai. Đây là hai sĩ quan trẻ chỉ huy đơn vị thiết giáp đóng ở cây số 27 trên đường đi Pạ Giạn. Thao Fumi 26 tuổi, đẹp trai, học sĩ quan tại Pháp, từng được Mỹ cho tham quan khối quân sự Bắc Đại Tây Dương và Tây Đức, học quả con le thời trung học Savanachet. 9 giờ tối người ta thấy con le xuất hiện ở quán điều trên đường Ta Lạt Mày gần chợ gần chợ mới cùng với cả thao phumi và hai cảnh vệ. Qua đêm đến 3 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8, các đơn vị nhất xuất phát đến chiếm các vị trí trọng yếu của biên chăn. Xe ô tô mỹ trở quân, cánh binh thế đầm độ hỏi. Đi đâu? Câu trả lời ngắn gọn, đội gác. Sáng ra chính quyền đã về tái ủy ban lâm thời. Đúng vào phút giây ấy, đơn tu vượt ngục leo lên, đảo chính đòi ở biên chăn công lẽ làm đầu chính đội. Nhưng con lẽ là ai? Một nhân vật lần đầu tiên xuất hiện trên chính trường khiến bất cứ ai nghe nói đến tên ông đều cũng lạ lùng và không thể nào không đặt ra những câu hỏi. Một bức điện từ căn cứ sầm nưa của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và neo Lào hắc sạt yêu cầu đoàn tù vượt ngục dừng lại, nghỉ ngơi, bùi dưỡng sức khỏe và nhấn mạnh. Bất luận con lẽ là ai thì việc đảo chính đặt đổ chính phủ Chạo Sổm Sanit do Phu Mi Văn dựng lên đều là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Lào. Ngay sau đó, Đài Phát thanh truyền đi lời tuyên bố của Nêu Lao Hắc Sạt, hoan và ủng hộ cuộc đảo chính, khẳng định đồng tình với quan điểm của Ủy ban lâm thời do Ngài Khang Lai làm chủ tịch, nếu đó mục đích của cuộc đảo chính lật đổ chính phủ Somza Nit nhằm chống nội chiến, thực hiện hòa hợp với các lực lượng yêu nước Lào, chống sự can thiệp của Mỹ, xây dựng một nước Lào độc lập, trung lập và phồn vinh. Bước đi thứ hai của Trung ương Nêu Lao Hắc Sạt nêu chỉ thị, đoàn vượt ngục sẽ chia làm hai bộ phận. Một do hoàng thân Suphana Vong dẫn đầu về căn cứ Trung ương ở Sầm Lưa, một do đồng chí Nu Hắc Phu Sa Văn dẫn đầu với danh nghĩa neo lào hắc sạt quay trở lại Viên Trăn, phối hợp với quân đảo chính, giữ vững thành phố càng lâu càng tốt trước sức tấn công phối hợp của Phu Mi Nô Văn, có sự hạ hơi tiếp xúc của Thái Lan và quân Nam Việt Nam của Ngô Định Diệm. Cùng lúc đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam điện sang Tổ công tác đặc biệt đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập tức chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất do đồng chí Nguyễn Tài Phan, tên Lào là Kham Sinh, phụ trách quay trở lại Viên Trăn. giữ sự lãnh đạo của đồng chí Ngu Hắc, xây dựng lực lượng, đoàn kết với Bộ đội Vương quốc Trung lập yêu nước, bảo vệ thành phố Viên Trăn càng lâu càng tốt. Một bộ phận gồm các chiến sĩ đặc công tháp tùng hoàng thân Suphana Vong cùng các bạn chiến đấu của ông về căn cứ sầm nư an toàn. Và lệnh tiếp theo, tình hình rất khẩn trương. Máy vô tuyến canh khác từng giờ luôn luôn báo cáo tình hình về nước, đặc biệt là xu hướng chính trị Nhiệm vụ tối mật hoàn thành, giờ phút quyết định đã qua. Phút chữ tay bịn rịn, đoàn về tới Mường Vương thì đồng chí và các cán bộ cao cấp của Trung ương Neo Lao Sạt có máy bay trực thăng của Công Lệ đến đón. Anh em còn lại hành quân bộ cứ đường cái quan ung dung bận liên lạc với tỉnh ủy Yên Chăn. Tỉnh ủy cử một bộ phận vào ngay nội thành, trong đó có Nguyễn Tài Phan, Tức Khâm Sinh và Khăm Bang cùng với danh nghĩa Neo Lao Hạc của tỉnh và thành phố. liên lạc ngay với Cộng Le và Trung úy Đương phối hợp tìm cách bảo vệ Viên Chăn. Một xe jeep chở đầy rúng các bin và quần áo lính dù trang bị một đơn vị bộ đội Pa Tet vừa được thành lập. Khăm sinh tức Nguyễn Tại Phan cũng được nhận một bộ. Ông mặc lên người xem ra rất oách, quần áo rằn ri, đỏ, giày da mới đánh gì bóng loáng, súng lục đeo ngang thắt lưng, thêm cái tua vải đỏ phất phơ là dấu hiệu của lực lượng đảo chính. Xe jeep Mỹ chở các ông đi lại trên thành phố Viên Chăn. Chương 4. Viên chăn bùng cháy Phu Mi Nô Sao chuẩn bội về cứ địa của mình ở Savanakhet, tập hợp lực lượng tấn công lên Viên chăn quyết xóa sổ lực lượng bé nhỏ cùng Ủy ban Đảo chính của Công Le và Phá Trung Lập. Viên chăn đáo đết chuẩn bị chiến đấu. Ông Hoàng Suvanna Fuma bị nhóm Phu Mi Sao Văn và Châu Sổm Sanit đầy sang làm đại sứ ở Pháp được mời về thành lập chính phủ mới. Chính phủ này lập tức được Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Liên Xô Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa công nhận, nhưng Lào Savann không đồng tình và kiên quyết tấn công lên phía Bắc. Đại sứ Mỹ ở Viêng Chăn tất tường gặp Hoàng thân Thủ tướng Souvanna Phouma, thuyết phục ông mở rộng thành phần chính phủ để Phumi Nosavan tham gia và chuyển trụ sở về Luang Prabang, gần nhà vua. Đề nghị ấy bị từ chối, ngày 19 tháng 11 năm 1960. Hơn 400 cố vấn và nhân viên quân sự Mỹ, độ lốt dân dự đã đến Savanakhet giúp Phu Mi xây dựng gấp lực lượng. Thái Lan cũng giúp Nô Sa Văn huấn luyện gấp hai đại đội lính dù và một tiểu đoàn pháo binh 105 ly cùng xung cối hạng nặng. Tiếng Cúp Brazil tư lệnh quân khu 5, bấy lâu cho quân án binh bất động, liệu bề theo đó man tàn. đã thấy Phu đang nhanh chóng xây dựng và củng cố lực lượng ở Trung và Hạ Lào thì thỏa thuận ngầm với Phu Mì sẽ làm đảo chính ở Viên Trăn. Thế là hai gọng kìm bắt đầu chuyển dịch một từ hướng sovalakhẹt và tha nên lặm Ca Đinh và thị trấn Phạc một từ căn cứ China mô đều nhằm hướng viên chrăn những ngày này công lẽ tỏ ra sống giáo và quyết liệt viên đại Úy 24 tuổi có một gia đình nông dân dân tộc phu thay ở mường Pha Lan Nguyên là học sinh trường trung học Saavahe ông đã qua thử thách trong chiến đấu cộng lẽ đã từng được bổ túc quân sự ở Philippines và đang trên đường đi Mỹ Mới đến Hawaii thì bị gọi trở lại để làm nhiệm vụ truy kích tiểu đoàn 2 Pathet Lào và truy bắt cương lãnh tụ Neow Lao Hắc Sát vượt ngục. Dự thời điểm nồi ra nấu thì thấy ông ta đã làm đạo chính. Công Lã rất có uy tín trong ngành ngũ quân đội trung lập và ở thời điểm hiện nay có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của cách mạng Lào. Ông ta gọi viên phó của mình là Trung úy Dưn Tới và quyết đoán. "Trung úy, ông thấy đó tình hình rồi, lúc này không thể chậm trễ." Tôi muốn giao cho Trung úy một việc hệ trọng. Đường còn chứng hiểu ra sao thì không le hỏi luôn. Ông sang Hà Nội bao giờ chưa nhỉ? Trung úy Đường đã đoán ra phần nào nhưng vẫn còn đợi. Thì chúng tôi cũng chưa sang bao giờ nhưng ta phải sang. Hà Nội hiện có hai sân bay. Gia Lâm chủ yếu là dân sự. Bạch Mai là sân bay hoàn toàn dùng cho mục đích quân sự. Ta sẽ xuống Bạch Mai. Một mình đại úy đi ngay. Đây là thư của tôi cầu cứu các nhà lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nếu phải trả lời điều gì đó thì Trung úy phát biểu thay tôi. Ngày buổi chiều hôm ấy, chiếc máy bay La xuất hiện trên bầu trời Hà Nội, xin vép hạ cánh sân bay Bạch Mai. Trung úy Đơn với băng trắng trên tay và tiếng Pháp chảy được gặp các vị có thẩm quyền. Sau đó mấy hôm, ngày 17 tháng 12 năm 1960, tướng Thu Hiêm cùng một số cán bộ khác bí mật đi máy bay đáp xuống Va Tay. Ông được giao nhiệm vụ đại diện chính phủ ta làm việc với chính phủ Hoàng thân Sovana Phuma. và cố vấn quân sự cho Khang Le và mặt trận nào yêu nước. 15 giờ máy bay hạ cánh sân bay Vắng Thành, chỉ loáng thoáng một số lính trong nhà ga. Vài ba người thấy máy bay đỗ thì phóng giày dép đã đón ở chân cầu thang, rủ chở vào phòng chờ nghỉ. Phía bạn không ai biết tiếng Việt, phía ta chưa biết các bạn là ai nên không để lộ mình từ Hà Nội tới. Những trục trặc là không thể tránh khỏi trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Đến chiều tối các đồng chí Fun Sipasut và Singapore Mới đón được đoàn, đưa về nghỉ tạm ở Na Nang để ngày hôm sau mới gặp đồng chí Nuoc Phung Sa Vạn. 6 giờ sáng hôm sau, ngày 8 tháng 12 năm 1960, Nguyễn Tài Phan, tức Kham Sinh, trong bộ trang phục sĩ quan dù của công le tới tướng Chu Hi Từ nay có tên là Thao Chan. Họ đã gặp nhau ở Nam Mèo năm 1956, khi Sinh là đại biểu tỉnh viên Trăn về dự hội nghị thống nhất toàn Lào. Thao Chan ngạc nhiên ngước nhìn Kham Sinh từ đầu đến chân. Đặc biệt, chiếc mũ đỏ đội nghiêng và dải băng tròn màu đỏ, ông hỏi: "Sao cậu lại?" Nhưng đội hiểu ra, ông chuyển sang chủ đề khác. "Cậu báo cáo đi, tình hình thế nào?" "Theo tôi, tình thế khá bất lợi cho quân đạo chính và lực lượng trung lập, lực lượng của Phumi Nosawan và Kup Sarit đang áp đảo. Chúng chẳng những được Mỹ hỗ trợ mà còn cả Thái Lan và lực lượng hộ đỉnh diệm. Có thể hôm nay chúng bắt đầu tấn công nội thành Viên Chăn." Hiện trọng pháo của chúng là uy lực lớn, dễ làm tan vỡ tuyến phòng thủ của lực lượng trung lập. Cùng nghe khăm sinh báo cáo, còn có các đồng chí Singapore và Phun Sipasut thao chăn nói. Làm sao có đường dây liên lạc nối giữa tôi với con lai bây giờ? Chưa ai kịp nêu ý kiến thì một chiếc xe dép đã đến và đỗ dịch. Trung úy đưa bước xuống, đúng điều lệnh quân đội hoàng gia, dập gót giày nghiêm chỉnh dưa tay lên vành mũ trào. Thưa, tôi là Trung úy Đơn, đại diện cho Đại úy đến chào đoàn và báo cáo tình hình." Thao Chan nói. "Tôi muốn gặp Đại úy càng nhanh càng tốt." Đơn vẫn tiếng Pháp trôi chảy. "Thưa ngài, Đại úy đang ở tiền tuyến số 4 trực tiếp chỉ huy trận đánh địch. Kubazit mới trong hai đại đội mặc áo lính dù đeo giải ruy băng màu trắng ở vai, tiến vào đội thành viên chăn với danh nghĩa bảo vệ thủ tướng Suvanafuma. Có thể Đây là hành động thăm dò trước khi mở cuộc tấn công toàn lực Đại quý đang chỉ huy chặn chúng ở kỳ số 4 Tình hình cho phép Đại quý sẽ tớ chào và làm việc với ngài cố vấn ngay lập tức Thảo Trần đứng lên Dường như ông có điều gì suy nghĩ Được ông nói Tôi chắc giờ này pháo binh ta có mặt ở viên Trần Nhưng chưa thể bắn được ngay Pháo còn phải lắp Phải kiểm tra kỹ thuật Các sĩ quan chỉ huy phải xem xét địa hình Họ đang trên những chuyến máy bay đi sau tôi Chúng ta giữ viên chăn càng lâu càng lợi cho cách mạng bạn, nhưng chắc chắn không thể và không nên cố thủ. Quan hoàng lực ta sẽ yên tâm hơn nhiều. Tôi cũng đang gặp các sĩ quan pháo binh của ta trước lúc ra máy bay sang đây. Đó là những con người đã qua thử thách trung pháp, nhất là đã qua điện biên phủ. Ngày hôm sau, hoàng thân Supana Phuma cùng các bộ trưởng đã đáp máy bay sang Phnom của Campuchia và cử ông Kinim Ponsena, bộ trưởng bộ ngoại giao ở lại làm đại diện. Thảo chân chỉ thị. Cam Singh phải ở bên ông Kimim như một sĩ quan bảo vệ và liên lạc. 4 giờ chiều hôm ấy, cuộc họp gồm các ông Nohak, Fu Savan, Singapore, Ni Nim, đang họp thì cả Con Le và Trung úy đưa đến. Người ta hỏi Con Le, liệu có thể giữ biên được mấy ngày? Biên đại úy ngần ngừ. Thưa các ngài, có lẽ tối đa là 3 ngày, chúng ta đang bị bao vây và không có nghệ bổ sung lực lượng. Ông Kimim, Fun nói, Thưa ngài cố vấn, chúng tôi muốn chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đưa sang gấp như nhảy dù chẳng hạn. Vài ba trung đoàn chính quy được không? Chỉ thao chăn là biết lực lượng Việt Nam đang sang như thế nào và cũng ông là người hiểu đó tình thế cùng các mối quan hệ trong nước và ngoài nước. Hà Nội chưa thể công khai có quân đội can thiệp và cuộc chiến đang diễn ra ở Lào. Ông từ tối nói để đại diện chính phủ của Hoàng thân suvanna Fuma, đại diện của neo Lào Hắc Sạt và Đại quý Con Lê biết đó tình thế. Nhưng ông khẳng định dứt khoát Việt Nam xe giúp cũng như đã cùng với bạn bảo vệ tiểu đoàn 2 và thé Lào khỏi tan đã bảo vệ cuộc vượt ngục quả hoàng thân sofano và các bạn chiến đấu của ông pháo 105 ly dưới doanh nghiệp của ngài đại úy cong Lê nhất định sẽ bắn về phiêu quân No sao Văn và cúp daxit 4 giờ chiều hôm mấy máy bay từ Hà Nội trở sang một đại đội hỏa lực gồm pháo 105 ly và cối 120 ly cùng sĩ quan chỉ huy và các pháo thủ. Nhưng buổi trưa, tuyến phòng thủ của đại úy Konglay ở km số 4 bị chọc thủng. Pháo binh của quân đội Hoàng gia Thái Lan từ bên kia sông chi viện sang khiến quân đội phòng thủ ở km số 4 nhảy lên xe tải tháo chạy về chỉ ngay. Konglay Lê nhảy lên xe jeep dẫn đầu một tổ quân cùng hai xe thiết giáp AM xông vào chiến đấu giữ rồi, đến nửa đêm chiếm lại được bến tàu vượt từ Thái Lan sang ở km số 4. Ấy là thời điểm sĩ quan pháo binh Nguyễn Hòa cùng phân đội của mình gặp được ông Công Le và nhận hai khẩu đại bác 105 vừa nạp xong và đã kiểm tra kỹ thuật. Anh chỉ thị hai hạ sĩ làm khẩu đội trưởng, thời họ phải tổ chức ngay khẩu đội. Xe jeep sịch đến, người bước xuống chính là Công Lê, như ông ta vẫn giới thiệu. "Tôi là Công Le, ngài sĩ quan, bắn chặn bọn 노자반 và 쿠브라짓 Đa đang từ căn cứ của chúng tôi ở Chinaimo" Và km số 4 tiến vào trung tâm thủ đô biên tranh. Với tấm bản đồ cơ sở tao vừa đưa, lệ không phù hợp với bản đồ quân sự nhưng không thể có cách nào khác. Hòa tính toán rất nhanh, có được phần tử cơ bản, anh cho bắn về Chani Mo và km số 4 có biến tàu cắt ngang sông sang Thái Lan. Công Lê lên xe jeep bỏ đi, chừng 1 giờ sau ông quay lại ôm đái hỏa và nói tiếng Lào, tiếng Pháp lẫn lộn, vẻ rất sung sướng, tin tức hay. quân Cúpradit pháo binh Thái Lan chi viện đã vào tới gần chợ Viên Chăn, nhưng khi pháo ta nổ, lừng lững đảo chính, nghĩa là lính dù và lính trung lập yêu nước đã đánh bật chúng trở lại. Bộ đội Vương Quốc đã tỏ rõ tinh thần kỷ luật với ý chí chiến đấu tốt, và người chỉ huy trực tiếp của họ lúc này là Khongle Song Sao mạnh mẽ, cùng với hỏa lực của Việt Nam kịp thời chi viện đã khuyên khích cho họ rất nhiều. Lính quả Phumi No Savan và Cúpradit tháo lui về km số 4. Thao Trăn đông họp bàn với ông Kynim Fonsena Nú Hắc Phung Sao Vạn Và các vị khác của Néo Lào Hắc Sạt Thì Con Lê và Trung Ý đơn phóng xe dép tới Con Lê nhảy xuống xe lao tới Âm âm ôm chầm lấy Thao Trăn Và lần lượt những người khác Tiếng Pháp bay như gió Tốt rồi Hôm nay thắng to rồi Đã đẩy lùi chúng nó về Chai Nhi Mô Hoàn pháo binh Chúng ta Chúng nó rất sợ tiếng pháo của quân cách mạng Rồi Con thông báo Theo lời bòn tù binh mà ta khai thác được thì chúng chưa biết Ho hoàng thân Suvana Fuma cũng thành viên chính phủ của ông đã đi pro sáng nay chúng gắng đột nhập bằng được vào nội thành thì mọi cách tiếp cận hoàng thân Fuma ép hoàng thân về chamo và tập trung toàn lực lượng bao vâ quân ta trước lại thủ đô viên chăn báo cáo tình hình xong con le và đơn lại nhảy lên xe đi ngay thao chann tối hài lòng về tính sùngs 6 Tinh thần chiến đấu dũng cảm và thái độ giao tiếp tự nhiên, cởi mở của công le. Ông trao đổi với ông Lê Kích, lệnh cho hai khẩu pháo 85 ly và hai khẩu cối 120 ly do một trung ủy sĩ quan chứng 400 cùng sang một đợt với Nguyễn Hòa, chủ huy vào đặt ở km số 1 đội thành Viên Trăn, pháo binh bắn theo kiểu gì thì đó là việc của các anh. Bắn trực tiếp, bắn theo tọa độ, bắn có tính toán phần tử chính xác. Đến là việc các sư quan của chúng ta hôm nay phải phát huy tài năng sáng tạo. Cách mạng bao giờ cũng không nguyên tắc chung, nhưng trí tuệ con người thì vô cùng phong phú. Đề nghị cong le cho hai xe bọc thép cùng với hai tiểu đội lính vương quốc chốt ở phía trước trận địa pháo để chiến đấu bảo vệ. Nhưng mà này, Thảo Trăn nói thêm, đạn đất hạn chế vẫn ít và có hiệu quả. Hiện sân bay vẫn còn hoạt động được và trong tầm kiểm soát của ta, máy bay liên xô chuyên trở đều đặn. nhưng phải tính đến khả năng ấy sẽ không còn nữa. Công Lê lao tới trần địa do Nguyễn Hòa chỉ huy. Chẳng đương gì ông mà cả anh em binh lính Vương quốc đang quên lấy các chiến sĩ pháo binh vui sướng. Họ đã biết những người lính này từ Hà Nội sang, nhưng trên danh nghĩa là quân đội của Chủ tịch Ủy ban Lâm Thời, tức Ủy ban Khởi Nghĩa do Công Lê đứng đầu. Nên Nguyễn Hòa vẫn dùng tiếng Pháp giao dịch với bạn. Ai hiểu được thì hiểu, ai không hiểu được thì thôi. Công Lê đến đám lính Vương quốc giãn đa, Viên đại quý ôm lấy hòa rồi nói lưu riếu. Chúc mừng sự thành công của ngài. Tiếng pháo thật đúng lúc tạo uy lực lớn. Đây là bài học cho bọn Nô Sao Văn và Cúp Đa Xít, Cả bọn Thái Lan nữa. Ngài chỉ huy. Búng giọng không le nghiêm giọng. Tôi yêu cầu ngài không những chỉ bắn vào căn cứ Chai Nì của Nô Sao Văn mà cần, đất cần, bắn sang nọng khai nơi chúng đang tập trung quân. Nguyễn Hòa ngạc nhiên hỏi lại. Nọng khai... Thưa ngài, nơi đó là đất Thái Lan. Biên đại úy thả nhiên. Thì đất Thái Lan chứ sao, nhưng kẻ thù đang tập trung quân ở đó để vượt sông sang tấn công chúng ta. Nguyễn Hòa khó có thể không chấp hành, nhưng làm sao bây giờ? Địch có thể hoàn toàn đánh hơi được tiếng pháo này là quả quân đội nhân dân Việt Nam mà ta lại bắn sang đất Thái Lan. Quả là một thách thức. Anh tìm cách hoán binh. Tiếng pháo của anh lại cất lên veo vòn. Thưa ngài chủ tịch, Địch đằng sổ muốn nhảy vào sân bay va tay, hỏa lực của ta còn mỏng, xin ngài cho bắn chặn bọn chúng trước đã, sau đó sẽ tính đến mục tiêu thứ hai. Khang Lê ngẩng cao đầu, làm cho cái mũ lĩnh dù màu đỏ hất lên và đôi mắt chăm chú theo dõi từng động tác của pháo thủ. Năm mông ta lúc này như cây cờ phướn đang bay theo chiều gió, dường như ông ta chờ suy nghĩ. Chừng nửa phút sau, ông nói những câu tiếng pháp hơi nhanh, nhưng có thời khắc như bị ngắt quãng. Ngài Triều Huy Tôi biết ngài có kinh nghiệm chiến đấu pháo binh và cả bộ binh nữa. Ý tưởng của tôi là vậy và ngài cứ thực hiện theo hai bước như đã trình bày. Nói rồi, con Lê cùng cấp phó của mình lên xe. Trước khi Lao vút đi, ông còn quay lại phía Hòa gật đầu và vẫy vẫy. Một phút yên tĩnh, Hòa viết bức điện ngắn gửi ông Thao Trăn và ông Lê Kích báo cáo về tình hình chiến đấu và chỉ thị của con Lê. Rõ ràng không nên để kẻ thù lưu loa ẩm lên rằng Hà Nội đã đưa quân chiến đấu sang biên tranh và pháo binh của họ đang gây hấn với Thái Lan. Chắc chắn, các ông Thao Chăn và Lê Kích cũng phải ban thảo tính toán kỹ về việc này. Cuối cùng, Thao Chăn cho phép bắn 10 quả, những yêu cầu tính toán phân tử cẩn thận để chúng vị trí địch ở Nọng Khai chứ không phải là vào thị xã Nọng Khai. Đây là biện pháp tình thế, không thể không bắn, phải giữ công lai ở lại với mình và phải giải thích cho ông ta hiểu. Đối phương bắt đầu phản pháo. nhưng các chiến sĩ Việt Nam củng hóa lực và bộ binh cũng vừa sang một bộ phận nhỏ không đầy vị trí chiến đấu, quyết giữ thủ đô Lào càng lâu càng tốt để phá trung lập yêu nước xây dựng và cung cố lực lượng. Cái tù dựng lên chính phủ bùn ồm và đang hò hét tiến vào thủ đô, một nhóm phiến quân do Cupasit chỉ huy đã gây rối ở Viên Chăn, cướp đại phát thanh và trụ sở phụ thủ tướng. Có lẽ đã chỉ huy quân dù vào quân trung lập yêu nước dẹp tan bọn này. Phía Pathet Lào và lực lượng vương quốc yêu nước đang vừa chiến đấu vừa xúc lại đội hình một số đơn vị Pháo binh Vương Quốc ra đời lực lượng yêu nướcốt cỏi viên chrăn là đều dứt khoát sẽ xảy ra gắng sau để bảo toàn lực lượng g gắng sau giữ vững đội hình và ý chí chiến đấu tình huống chiến đấu phân tán của Pháo binh như vừa rồi cũng là biện pháp tình thế đã phát huy rất tích cực và cũng là sự sáng tạo đất Việt Nam top cán bộ có Nguyễn Hòa được cử đều đã nắm mỗi người một đơn vị chẳng ra đại đội mà cũng chẳng phải trung đổi Pháo thủ được trang bị súng bộ binh để sẵn sàng chiến đấu như bộ binh. Ông Lê Kích như một cố vấn quân sự bên cạnh ông Thao Chăn nên bộ Tư lệnh Pháo binh ở Hà Nội đã thấy cần cử gấp một sĩ quan cấp tá, chỉ huy trung đoàn hay lữ đoàn sang nắm lại và chỉ huy chung đội hình hỏa lực. Công Lê thực tâm muốn giữ viên chăn với bất cứ giá nào. Theo ông thủ đô là tất cả. Ông đã nhiều lần tới các trận địa pháo, động viên tinh thần bộ đội chiến đấu. Ông đã chứng kiến ý chí ngoan cường và đất có tổ chức của pháo binh Việt Nam. cứ Việt Nam, nhưng chức sức ép qua đối phương quá lớn và khả năng ta rút khỏi biên chăn tính từng ngày từng giờ thì có vẻ hơi buồn, ông nói với Hòa bằng tiếng Pháp theo kiểu Lào đầy nỗi tiếc. Ông Chỉ Huy, thế là chẳng mấy nữa thủ đô Lào sẽ bị mất. Hòa Khang nói với ông, không mất, không bao giờ mất thưa chủ tịch. Lúc ấy, công lại chức được phong tướng nên Hòa xưng hô theo danh nghĩa về mặt quốc giao của ông ta, vị đại úy dường như quá nhỏ bé. rút nuôi khỏi vùng đất để đổi chiếm lại vào dịp khác khi có thời cơ là chuyện thường tình trong chiến tranh. Nhưng trường hợp này lại là thủ đô của một quốc gia. Vâng, thưa Chủ tịch, nhưng ngài đã biết, Việt Nam từng rút khỏi thủ đô Hà Nội cuối năm 1946, đầu năm 1947, đều đổi mùa thu năm 1954, cờ hoa được khẻ phố đón đánh tụ Hồ Chí Minh của chúng tôi, chính phủ của chúng tôi cùng đoàn quân chiến thắng trở về. Nhưng mà Việt Nam phải chiến đấu những 9 năm thương Ngài Quả là như thế Lâu hay chóng còn phụ thuộc vào tình thế và tương quan lực lượng Giọng cong le dường như chìm xuống Theo ý Ngài nên rút về hướng nào Các Ngài không về hẳn Việt Nam và bỏ rơi chúng tôi chứ Nguyễn Hòa thân tình Thưa Ngài Chủ tịch Ủy ban Lâm Thời Xin phép Ngài cho tôi được coi Ngài như một người bạn Mặc dù Ngài là chỉ huy cấp trên của tôi Người Việt Nam cũng như người Lào đã kết bạn là không bao giờ bỏ nhau. Chúng tôi được lệnh phải ở lại với nhân dân Lào Anh Dũng. Và ngay bây giờ, theo tôi biết, ta phải rút về nơi nào có thể xây dựng căn cư vững chắc. Cấp trên của chúng ta sẽ quyết định. đêm hôm ấy, trong một lán trải có ngọn lửa hồng của cây Cà Bong, hoa kể cho Công Lê nghe bọn thân Mỹ ở Lào đừng xóa sổ tiểu đoàn 2 Pathet như thế nào. Việc này chính Công Lê đã biết. Nhưng ông ta không thể hiểu cụ thể quá trình gian khổ hy sinh không hiểu được lực lượng vũ trang quân khú 4 của Việt Nam đã đi đón bản chiến đấu của mình ra sao cộng này cũng quá biết việc lãnh tù Khang chiến Lào là hoàng thân sofanoông cùng đồng chí của ông đã thoát khỏi nhà tù khuôn nhưng không thể nào hiểu được sự ấy gian khổ hiểm nguy đến thế nào vào lực lượng Việt Nam và pat nào đã phối hợp an lý với nhau đa giao còn lẽ lơ mơ về lịch sử ông dường như không hiểu gì về việc tháng 10 năm 1945 Chính phủ yêu nước thành lập ở Biên Trăn do Hoàng Thân Phật Sa Đạt làm Thủ tướng. Hoàng Thân Sufano Vong làm Bộ trưởng Ngoại giao kiếm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng Lào. Hoàng Thân Sufana Phuma cũng là Bộ trưởng. Ông chưa đó căn nguyên sau khi có hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương trước sức đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân Lào. Ngày 19 tháng 11 năm 1957, chính phủ liên hiệp toàn quốc Lào đã được thành lập do Hoàng Thân Sufana Phuma làm Thủ tướng Và hoàng thân suva vong làm bộ trưởng Bộ kế hoạch xây dựng và quy hoạch lại đô thị nếu đế quốc Mỹ đừng nhũng vào thì làm gì có chuyện binh đang khói lửa làm gì có chuyện chúng dám cả gan bắt giam hoàng thân cùng các bạn trên đấu của ông Nguyễn Hòa tâm sự với con l một vị con vua cháu chúa tiếng trăm lần lẫy nhưng hoàng thân suvaông còn sẵn sàng rời khỏi thủ đô vì sự nhập cao cảo của dân tộc nào thì chúng ta lớp con cháu lẽ nào không nói theo Con Lê im lặng, ông còn trẻ, quá trẻ, 24 tuổi đầu đã là chỉ huy tiểu đoàn dù đầu tiên của Vương quốc Lào, quả cũng là một vinh hành. Là lính dù, có nghĩa là nhảy bồ từ trên trời xuống, đi lại bằng máy bay. Chứng kiến các chiến sĩ pháo binh Việt Nam chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn đến cả bản đồ và bảng bắn, đặc biệt khi phải đối pháo, họ vẫn vững vàng trên trận địa, thì con Lê rất phục. Con Lê tỏ ra chăm chú khi nghe Nguyễn Hòa trình bày về các phương pháp bắn cơ bản của pháo binh. Cả đến những chi tiết nhỏ như điểm dấu và cọc chuẩn Tôi hạ dòng xuống như tâm sự Tôi ít tuổi hơn ngài Xin miễn thứ nếu những câu hỏi của tôi có thể không vừa lòng ngài Ngài có thể tham gia chiến dịch điện biên phủ chứ Có khi ấy tôi là một trung đội trưởng Ngài đã qua trường quân sự nào Đã tham quan học tập ở đâu Trung Quốc hay Liên Xô chẳng hạn Tôi chỉ học ở trường sĩ quan pháo binh Việt Nam Ở tỉnh Sơn Tây Học xong ngày hòa bình lập lại theo hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương. Sau đó tôi ở lại làm giáo viên chiến thuật. Vậy mà hàm của ngài chỉ có vậy thôi Nhiều người giỏi hơn tôi như các bạn của tôi mà ngài đã gặp. Hàm cũng chỉ như vậy. Công Lê kêu lên. Tôi phục các ngài. Tôi phục các ngài. Đúng như dự kiến của ta, Phu Mi Nô Sa Vẳn và Cúp Rasit tập trung toàn lực tấn công vào thủ đô Viên Trăn. Với ưu thế hơn hẳn về quân số và trang bị vũ khí sân bay vá tay đóng cửa có sự yểm trợ của hai đại đội pháo binh ta cùng một lực lượng pháo binh vương Quốc quân trung là phối hợp với quân Pa thé nào đấu đất dũng cảm đầy lùi nhiều đợt xung kích quả địch thủ đô bé nhỏ quả nước nào đang bị tàn phá phóng viên Mỹ Domen đây là Trần công ámm xấu xa nhất mà người ta đang thấy những nhà cửa x theo kiểu hiện đại cũng bao lăng tẩm xưa quý giá đều đang bị tiệt hại nặng nề viên tướng Hoàg gia Lào sùn thôn patôngg chạy sang băng để đứng ngoài cuộc nhìn vào đưa ra nhận xét Fumi no sẽ chếm được viên chrăn nhưng không có nghĩa là nội trên chấmm dứt mà mới chỉ là sự khởi đầu từ sáng sớm bạn đã đã quyết định rơi giờ huy về km số 8 đường 13 lên phía Bắc lực lượng pat thé nào trên đấu cảm nhưng chỉ có khả năng đánh chặn cầm chân địch đơn vị pháo do Ngu viên chỉ huy bố trí ở đây Song đàn còn đất ít nên cũng hạn chế bắn. Công lẽ có lệnh rõ ràng chỉ để lại một đơn vị nhỏ ở biên chăn đánh nghi binh, còn toàn bộ bộ đội trung lập, kể cả các lực lượng thanh niên tình nguyện, sinh viên đều rút khỏi thành phố theo đường 13 lên phía bắc. Kẻ thù không ngờ rằng với yếu tiếng hỏa lực và quân số áp đảo, chúng chứng đứng biên chăn chứ không tiêu diệt hay làm tan rã được lực lượng chống đối, không chia tách được sự liên minh hợp tác giữa lực lượng trung lập yêu nước và Pathet Lào. Đoàn di chuyển đông tới hàng trăm ô tô các loại Vô cùng cả xe chở quân, xe kéo pháo, xe thiết giáp nhanh chóng tiến hành trong trật tự theo quốc lộ 13 lên phía bắc. Trong đoàn hành quân có ông Bảy, tức đồng chí Cai Giản Phong Phi Hàn, ông Fun Sipasus, ông Kimim Funena, Thao Chan Kongle, lưng lưng ta chiếm Văng Vieng, một huyện lỵ trên đường 13 cách Viên Chăn 180 km về phía bắc. Cầu hàng không Hà Nội Văng Vieng lập tức được thiết lập. Đạn pháo, quân dụng, thuốc men Các loại vũ khí khác được tiếp tế từ khác. Một trận địa pháo được thiết lập ngay gần cầu Hin hợp, sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt bộ đội Pa-tát-nào và lực lượng trung lập yêu nước vừa hành tiến vừa đánh tan những toán quân phỉ vàng bao. Nhưng văn viên không thể là căn cứ địa lâu dài và vững chắc cho cuộc kháng chiến. Đi đâu, Sớm nữa, căn cứ địa lưng danh quần neo làm hắc sạt thì cách xa hơn 500 km, lại phải qua nhiều vùng quân hữu đang chiếm giữ. Ông Kinim, Fulcena và cả con le nữa tỏ ý ngần ngại. Thưa các ngài, Ông Bộ trưởng Ngoại giao đại diện cho chính phủ của Hoàng thân Sufana Fuma phát biểu. Đội hình của chúng ta chung chung như thế này, mà về tới căn cứ vững trãi sầm đưa, thì đời vãi dọc đường phòng còn bao nhiêu lực lượng. Tôi đề nghị các vị và ngài cố vấn xem xét lại. Có lẽ cũng tỏ đo ý kiến của mình như vậy. Lãnh đạo nêu lòng hắc dạ, cản cá dân các ông cái giòn nu hắc và thao tăn hiểu. Các vị đi cùng nêu lòng hắc dạ nhưng không muốn quá phụ thuộc nêu lòng hắc dạ, nhưng không thể bỏ rơi bạn. Một quyết định đong đắn và đất phụ hợp, hoàn cảnh lúc đó là tiến về đánh chiếm cánh đồng chum xung khoảng. Căn cứ địa của phái hữu và đặc biệt là quả vàng bao, một thế lực không thể xem thường và đang được Mỹ Hà hơi tiếp sức. Kế hoạch được báo về cho Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. với được nhất trí hoàn toàn, đơn vị pháo 105 ly dòng Hòa Chỉ Huy lúc này đã đủ 4 khẩu, với sự pháo thủ tăng cường được đưa tiếp từ Hà Nội sang. Anh họp với các trung đội trưởng và khẩu đội trưởng tiên bố. Cái đất xạ pháo, thậm chí chỉ nghe tiếng cháy phá nổ, đội hình chúng đã dễ bề tan tác. Nhưng mà chúng rất giỏi trong tập kích đánh lén, chúng luôn đừng giỏi hơn ta, im lặng nhẹ nhàng rất nhanh nhẹn. Một trung đội bố trí một tổ cảnh giới ở X ở Y. Ta phải đảm bảo an toàn cho lực lượng lớn tiến vào cánh đồng chum và xương khoảng. Ai đó hỏi bộ binh đâu ư? Chưa có, chúng ta phải tự bảo vệ mình. Ngày hôm sau, Trần địa pháo 105 ly đánh nhà đạn thì trung đội trưởng trung đội 1 chạy tới báo cáo. Mất một người rồi. Hả? Thế nào? Bị bắt ạ? Ai bắt? Có thể quân phỉ vàng bao và cũng có thể lính Kubrasit. Nguyễn Hòa lặng đi dây lát. Những ý nghĩa chạy rất nhanh qua đầu anh Những ngày chiến đấu vừa qua Từ sân bay vắt tay Và km số 4 từ đây chưa mất một người nào Nay một chiến sĩ bị bắt Vào trong tay kẻ thù sẽ muốn vàn gian khổ Ai vậy? Hòa hỏi Cậu khoái ạ Có phải khoái hôm trên đường từ Hà Nội sang Bảo chúng ta đi đánh Thái Lan hay Miên Điện đó phải không? Vâng đúng vậy ạ Nguyễn Hòa thừa người Phải rồi khoái quê Hưng yên trang đó huyện nào, xã nào, chỉ nghe nói là ngài ta bên bờ sông Luộc lại có vợ mới cưới. Hòa nhan mặt lại vì ai nấy. Sau này trở về tìm được quê anh ta mà đến thăm là khó đây. Lúc này giờ Viên Chanh, tướng Nô Gia Văn lập ra chính phủ mới do Bun ồm đứng đầu và tuyên bố chính phủ của Hoàng thân Sunava Phuma lưu vong ở Phnom không còn hiệu lực. Ông Kim Nim được mời sang Hà Nội nghỉ dưỡng qua cầu hàng không hịn hợp. và thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đoàn quân tấn công đánh chiếm cánh đồng chum Xương Khoảng, hùng dũng lên đường do Công Lê và Singapore chỉ huy. Có cô vấn thao trăn bên cạnh, đánh bật đám phỉ vàng bao, vượt qua mọi trung vai thủ thách, chiếm Sa La, Phú Khum, Mương rủi, Sủng, nhanh chóng tiến vào sân bay cánh đồng chum và làm chủ thị xã Xương Khoảng. Cách mạng Lào chuyển sang một giai đoạn mới. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn truyện mang tựa đề